Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 304 huyền diệu cổ bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Nhìn những cổ bảo trước mắt trên mặt lâm hiên rốt cuộc cúng lộ ra thần. Sắc vui mừng. Nói ra cũng thật may mắn nếu không phải hắn tức dẫn đá. Bay đầu rắn đi thì cho dù tâm tư có nhảy bén đến mấy cũng tuyệt không. Tưởng tượng được chỉ có kịch độc mới có thể diệt trừ quang tráo này. Mấy lão cáo già cổ tu sĩ này đúng là xảo quyệt. Đương nhiên nếu như tu vi mình đạt đến Nguyên Anh Kỳ thì dùng sức mạnh. Hẳn cũng có thể phá được. Lâm Hiên thu hồi tinh thần bắt đầu đánh giá cổ bảo trước mắt. Nơi này có hơn 17 kiện. Nhưng sau khi thần thức đảo qua thì Lâm Hiên hơi thất vọng. Không phải. Những bảo bối này không tốt. Đồ mà cổ tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lưu lại tự nhiên không có khả năng là rác rưởi mỗi một kiện không thể nghi ngờ. Đều là tinh phẩm. Điều làm cho Lâm Hiên buồn bực chính là phần lớn cổ bảo đều là bản. Mạng Pháp bảo, tuy rằng trải qua trăm vạn năm nhưng những ấm ký thần thức trên bề mặt, vẫn không vì vậy mà suy hiếu. Lâm Hiên muốn sử dụng không phải là không. Được, chỉ là phải tốn thời gian mấy trăm năm để hủy ấm ký. Nhưng mà phí nhiều tâm huyết như vậy còn không bằng luyện chế một. Kiện bảo vật còn lời hơn. Lắc lắc đầu, Lâm Hiên đem tâm tình nghệ hoài bình phục lại cũng may là. Không phải không thu hoạch được gì. Trong đó cũng có ba kiện cổ bảo. Bình thường. Một cái gương nhỏ, một viên cầu to bằng nắm tay và một thanh phi kiếm. Lâm Hiên suy nghĩ một chút rồi cầm cái cổ kính kia lên đầu tiên. Cổ kính không lớn, có thể nắm thoải mái trong một bàn tay. Mặt trái, tối đen như mực, còn mặt trên thì vẽ đầy những hoa văn cổ quái vô cùng. Chính là một con lệ vượt một sừng tóc tai bù sù. Trong lòng lâm hiên vừa động, hiển nhiên chủ nhân trước kia của cổ bảo. Này chính là một người trong ma đảo. Thậm chí cũng rất có thể là vượt, tu. Nhìn kỹ lại lần nữa thì thấy bên cạnh lệ vượt kia còn khắc ba văn tử. Thời kỳ thượng cổ rất nhỏ. Mắt thường thậm chí không thể nhìn thấy. Chẳng qua dùng thần thức đảo qua thì có thể thấy rõ ràng ba chữ này. nhiếp linh kính. Trong lòng Lâm Hiên cả kinh, lập tức liền mừng như điên. Chẳng lẽ trên. Trời thật sự rớt xuống miếng thịt, chính mình đã gặp được cổ bảo mạnh. Nhất trong truyền thuyết. Chẳng qua truyền thuyết này không phải là Lâm Hiên nghe từ các tu sĩ. Khác mà là ngẫu nhiên đọc được từ các sách cổ Đương nhiên cụ thể thế nào thì cũng không rõ lắm Phải thử mới biết Được Nói là làm Lâm Hiên vỗ túi chứ vật lấy huyền hỏa thần châu ra Hắn cầm nhíp linh kính trong tay Đem pháp lực rót vào Ông Cổ kính bắt đầu run rẩy, Một tia dị quang lưu chuyển trên bề mặt Kính Lâm Hiên cũng không cảm thấy kỳ quái Bảo vật đã nằm ở nơi này gần trăm vạn năm, linh lực bên trong đã sớm tiêu tán, trước hết phải đổ đầy vào mới có thể sử dụng. Quá trình này rất nhanh, gần 10 giây sau, linh khí từ nhiếp linh, kính liền trở nên bức người. Trong lòng Lâm Hiên mừng rỡ, hắn lại thúc dục pháp lực, hắc mang chợt lóe, một hắc sắc quang cầu từ kính bắt ra, đánh trúng huyền hỏa thần châu. Nhưng huyền hỏa thần châu đối với công kích này lại giống như không hề Hấn gì, làm cho người khống chế như Lâm Hiên cũng cảm thấy không có gì. Không ổn. Lâm Hiên cũng không lộ ra vẻ thất vọng, ngược lại hít mắt tiếp tục. Nhìn chầm chằm Rất nhanh đã có biến hóa xảy ra. Hắc sắc quang cầu kia tưởng chừng như vô dụng nhưng lại không biến. Mất, ngược lại biến thành một vòng hắc mang bao phủ toàn bộ huyền hỏa. Thần châu vào trong. Sau đó Lâm Hiên đánh ra một đảo pháp quyết. Huyền hỏa thần châu ở trên. Tay vẫn như cũ phát ra một hỏa cầu. Nhưng hỏa cầu này rất nhỏ, màu sắc. Cũng phai nhạt đi không ít. Khói miệng lâm hiên mỉm cười. Quả nhiên đúng là nhiếp linh kính theo. Như bản cổ tịch kia ghi lại thì một khi quang cầu từ kính này đánh. Chúng pháp bảo địch nhân thì bảo vật sẽ bị hấp thu linh lực. Mọi người đều biết tu sĩ muốn sử dụng pháp bảo để đà thương địch thủ. Thì sẽ đánh ra từng đạo pháp quyết lên mặt pháp bảo. Pháp quyết này có tác dụng rất quan trọng. Đó là tiến hành bổ sung linh lực cho pháp bảo. Hiện tại bị nhiếp linh kính hấp thu cho nên quy lực của pháp bảo. Tự nhiên cũng trở nên yếu đi. Hay nói cách khác. Nhiếp linh kính có tác dụng làm suy yếu pháp bảo. Của địch nhân. Lâm Hiên phất tay thu huyền hỏa thần châu về. Sau đó nhìn nhiếp linh. Kính trong tay tựa hồ như đang suy tư điều gì. Rất nhanh vẻ do dự trong mắt Lâm Hiên biến mất. Hắn hướng về nhiếp, Linh kính thổi ra một ngụm khí. Nhất thời bảo vật này bay lên không. Trung đứng đối diện với Lâm Hiên. Đi Lâm Hiên quát lên một tiếng. Hắc mang một lần nữa phóng ra. Nhưng không có chui vào thân thể Lâm Hiên mà hóa thành vầng sáng nhàn. Nhạt vây kín cả người hắn lại. Ngay sau đó. Lâm Hiên cảm giác được linh lực cả người mình bị hút mạnh ra. May mắn là hắn đã sớm có chuẩn bị thanh quang cả người phát sáng. Từ trong vầng sáng đen thoát ra người. Nhíp linh kính một lần nữa lại bay trở về bàn tay hắn. Lâm Hiên cao hứng cười ha ha bộ dáng hưng phấn lần này quả thực có. thể nói là thất thú, Cũng khó trách đây thực sự là cổ bảo trong. truyền thuyết. Bất kể là pháp bảo hay là bản thân đối phương cũng đều bị kính này dễ dàng hấp thu linh lực. Điều này có nghĩa là gì thì không cần nói cũng biết. Có bảo vật này cho dù là chống lại tu sĩ ghét đan hậu kỳ thì Lâm Hiên cũng tự tin có lực liều mạng. Lâm Hiên vui sướng cất nhíp linh kính vào túi chứ vật, sau đó tiếp. Tục đánh giá hai hiện bảo vật còn lại. Đầu tiên là viên cầu màu trắng kia. Vật ấy lớn cỡ nắm tay, nhìn bề ngoài có vẻ không bắt mắt lắm Cũng không phải là loại bảo vật giống như huyền hỏa thần châu Lâm Hiên cầm Viên cầu lên tay xem thì cảm thấy rất kỳ quái Khi dùng thần thức cẩn Thần quan sát thì thấy vật ấy dĩ nhiên là dùng những sợi tơ rất nhỏ Quấn quanh mà thành Đây là bảo vật gì? Lâm Hiên có chút kỳ quái Tuy nói bảo vật ở tu chân giới muôn hình muôn dạng chất liệu hình. dáng gì cũng đều có. Nhưng bảo vật độc đáo như thế này thì quả thực. Lâm Hiên mới lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng lẽ mình lạc hậu. Lâm Hiên lắc lắc đầu tuy rằng hắn kết đan chưa lâu. Nhưng các loại pháp bảo được giới thiệu trong sách thì cũng xem qua không ít. Hoàn toàn không thể đoán ra công dụng. Lâm Hiên nhếu mày rót linh lực vào không có hiệu quả tiếp tục rót vào sau thời gian một chén trà nhỏ bảo vật này bắt đầu sáng lên lâm hiên thử vung tay lên thăm dò đánh một đạo pháp quyết vào đó bảo vật này sau khi run rẩy thì quay tròn từ phía trên ẩn ẩn phát ra vô số sợi tơ trong lòng lâm hiên mừng rỡ tiếp tục đánh pháp quyết vào rất nhanh càng ngày càng có nhiều sợi tơ từ bên trong xông ra so với những sợi tơ trên viên cầu thì hoàn toàn bất đồng. những sợi tơ này cơ hồ trong suốt, hơn nữa so với tuyết tầm nhả tơ thì còn tinh tế hơn. trên người lâm hiên chợt lói thanh mang, hắn bay lên gần những sợi tơ này, hắn vươn tay bắt lấy hai sợi khác nhau, sau đó dùng một cái cự lực thuật kéo mạnh hết sức, một âm thanh giống như tiếng đàn vang lên. hắn dùng ít nhất là lực lượng mấy ngàn cân thế nhưng sợi tơ kia lại vô cùng cứng và dai cũng không vì lực kéo này mà đứt đoạn. Thần sắc lâm hiên như thường, hai tay vẫn như cũ nắm hai sợi tơ, hắn hé miệng phun ra địa hỏa màu vàng, sau đó khống chế cho lửa bắt đầu đốt sợi tơ. Tiếng suy suy vang lên dưới sức nóng kinh người của thuần dương đan, hỏa nhưng sợi tơ vẫn không bị gì cả. Lâm Hiên vui mừng vung tay lên, những sợi tơ kia lại như cũ quấn quanh. Lại thành hình dạng viên cầu lúc đầu. Tuy rằng không thể so sánh với nhiếp linh kính nhưng khẳng định vật này cũng là một trong những cổ. Bảo đứng đầu. Lâm Hiên vui vẻ thu nó vào túi. Kiện cổ bảo cuối cùng là một thanh phi kiếm màu xanh dài gần một tấc. Ngay khi rót linh lực vào thì lập tức phát ra phong mang bén nhọn. Lâm Hiên nhìn nhìn cái này cũng không giống như thần thông đặc thù Của cổ bảo thôi thì cứ thử uy lực của nó xem thế nào. Đi. Lâm Hiên hướng về phi kiếm điểm một chỉ bảo vật này liền hóa thành. Một luồng lệ mang bay tới chém ngay trên vách núi đá trước mặt. Chẳng qua vách núi trước mặt còn có một tầng bảo hộ màu đỏ khiến cho. Hai thứ va chạm vào nhau ầm ầm Sau khi tiếng nổ qua đi phi kiếm bay ngược trở về. Hiện tại hào quang. Trên vòng bảo hộ kia đã mở đi không ít. Lâm hiên nhíu mày. Vòng bảo hộ. Này hắn cũng đã từng thử qua. Đối với độ cứng của nó thì trong lòng tự. nhiên rất rõ. Uy lực của cổ bảo này xem ra còn hơn cả dự đoán của mình. Quang mang chớp đồng. Phi kiếm lại một lần nữa bay về phía vòng bảo. Hộ. Một chém. Hai chém. Phi kiếm chém liên tục không ngừng. Cuối cùng hào. Quang trên vòng bảo hộ cũng biến mất, vòng bảo hộ đã hoàn toàn bị phá, hủy, thu Phi kiếm bay trở về, lâm hiên tinh tế quan sát, đột nhiên lại ném lên. Không chung trong miệng phát ra những tiếng chú ngữ khó hiểu. Thạch thất đột nhiên bị chấn động đổ xuống ầm ầm, tuyết rơi trắng xóa. Cả không gian. Há <cười> hạ, bảo vật của tu sĩ Nguyên Anh kỳ quả nhiên không tầm thường a. Lâm Hiên mừng rỡ cười to lúc bắt đầu hắn cũng đã nghĩ rằng vật ấy chính là một kiện cổ bảo có uy lực mạnh vô cùng. Thế nhưng cái tên khắc ở chuôi kiếm mới chính là thứ làm cho hắn chấn động. Phiêu vân lạ tuyết kiếm. Lần thử này quả nhiên đã chứng mình bảo vật này có thần thông thuộc. Tính băng. Sau khi thử qua ba kiện cổ bảo thì Lâm Hiên cảm thấy vô cùng hài lòng. Tay áo bào phất một cách đã đem kiện cổ bào cuối cùng cất vào túi chữ. Vật. Những cổ bào còn lại đều là bảo vật của cổ tu sĩ có cái hình thù vô. Cùng kỳ lạ quái dụ hiển nhiên là của yêu tục. Nhưng mà tất cả đều có. Chung một đặc điểm đều là bản mạng pháp bào đã được nguyên thần tẩm. Bổ mấy trăm năm. Lâm Hiên tự nhiên không dùng được, nhưng không có vấn. Đề gì, tuy rằng không thể nhất thời đem ấm ký thần thức hủy diệt. Nhưng một lần nữa đem hóa tan, làm tài liệu để luyện chế pháp bảo mới. Cũng rất tốt. Đương nhiên cũng có thể đem bán cho phường thị để đổi lấy số lượng lớn. Tinh thạch. Lâm Hiên xoay người lại nhìn màn hào quang cuối cùng bên trong chính. Là tài liệu luyện khí. Tay trái Lâm Hiên vừa lật, lại một lần nữa lấy bình ngọc ra. Sau khi mở nắp bình, lục mang trùng biến thành khói độc nhẹ nhàng bay ra, vừa rồi hắn đã có kinh nghiệm nên quá trình bài trừ cấm chế lần này tự nhiên vô cùng thuận lợi. Rất nhanh sau đó màn hào quang màu lam kia đắt biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Vạn niên Hàn Ngọc, Cửu thiên Vẫn Thiết, Lôi Tinh Chi Ngân, Hỗn đồn Tiên Kim. Nhìn những thứ tài liệu trong truyền thuyết, Lâm Hiên liếm liếm môi. Hắn tuyệt đối khẳng định, cho dù là lão quái nguyên anh kỳ thì cũng Không nhất định có những tài liệu luyện chế Pháp bảo tốt như vậy. Lâm Hiên phất tay áo, một đạo bạch quang bắn ra cuốn tất cả vào trong. Túi chứ vật. Sau đó Lâm Hiên lại thả thần thức ra tìm tòi tỉ mỉ toàn. Bộ phòng đá một lần, xác định không bỏ sót cái gì hoặc là có nơi giấu. Pháp bảo thì mới cảm thấy mỹ mãn rồi ly khai.